Hàng lập trên đường trở về, không có chạm mặt nhiều người. Chỉ có mấy sư huynh qua đường thấy hắn đi khập khà khập khẩn thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì với hắn, xem ra không ai chú ý nhiều lắm đến một tiểu sư đệ như hắn cả. Trở lại nơi ở của mình, đau đớn trên chân trở nên dữ hơn. Hàng lập nhanh chóng ngồi lên trên mép giường, nhẹ nhàng tháo giày và vớ kiểm tra thương thế. Chỗ sưng lên thật là khó chịu à, ngón chân cái đã sưng vù. Và ở với thương sưng vừa hồng vừa sáng Giống như quả ớt cây lớn đỏ bừng. Hàng lập vội vàng đưa tay đến cái gối gỗ trên giường Từ dưới gối gỗ móc ra một cái bình thuốc nhỏ Đây chính là thuốc trị ngoại thương do mặt đại phu tỉ mỉ điều chế Đối với việc máu không lưu thông sưng nề thậm chí là chảy máu Điều có hiệu quả kỳ diệu Cái này là hắn không dễ dàng lấy được từ mặt đại phu Vốn chuẩn bị cấp cho trương thiết phòng bị sẵn khi tu luyện tượng giáp công Cực khổ bị ngoại thương dùng Không nghĩ tới là ngược lại chính mình lại dùng trước Nắp bình vừa mở ra Một làn hương thơm của thuốc tràn ngập các căn phòng Nhẹ nhàng bôi thuốc lên trên ngón chân bị sưng vù Một loại cảm giác thương lương lập tức xuất hiện Không hổ là bí chế thuốc trị thương của mặt đại phu Lập tức thấy hiệu quả ngay Y thuật của mặt đại phu thật không cần bàn cãi Hàng Lập lại tìm kiếm một tấm vải sạch sẽ Bó lại ngón chân bị thương Lúc này mới mặc dày mặc dớ vào Hoàn hảo, đau đớn được giảm bớt rất nhiều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 Nắp bình cùng thân bình giống như cùng một thể đúc thành Dẫn như cũ Nắp bình không mẩy mây có dấu hiệu khai thông Hàng lập lấy làm kinh hãi. Lúc nhặt được bình Thì tự mình không có khả năng vặn ra Do lúc đó thương thế đã lấy đi hết khí lực Cũng không để tâm tới Giống tưởng rằng bây giờ có thể dùng toàn bộ lực đạo Mở nó ra một cách dễ dàng Không tưởng rằng vẫn không được Hàng lập tiếp thử vài lần Cánh tay đã đau ê ẩm nhưng vẫn không có thành công Liền ngừng lại Hắn vung cánh tay của mình Hoạt động cổ tay, vừa rồi cố gắng quá mức đã có chút tác động đến vết thương. Cầm cái bình lấy được, lại một lần nữa sôi xét, kiểm tra tỉ mỉ, đáng tiếc, không có phát hiện cơ quan nhỏ nào ẩn mật tại mặt trên bình. Điều này làm Hằng Lập buồn bã, không mở nắp bình làm sao biết bên trong bình có cái gì. Lại nói cái bình này kỳ lạ như thế, dấu niêm phong rất chặt, dám chắc là một đồ vật rất quý. Hằng Lập lấy tay nắm chặt cái bình một cách tham lam.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 Cái này ở đâu? Hình dáng rất đẹp mắt Trương Thiết sững số một chút rồi tiếp nhận cái bình Quái! Cái đồ vật này cũng thật sự đủ cứng Khá khó để vặn nó ra Trúc cuộc là cái thứ gì chế thành vậy? Trương Thiết không hề nói chơi Hai tay dùng lực rất nhiều nhưng vẫn không thể mở được nắp bình Không được, ta vẫn không ra nghi tìm siêu huynh khác thử xem sao Trương Thiết nhìn hàng lập lắc đầu cố ý xin lỗi Ném cái bình trở lại cho hắn Và đưa ra đề nghị trên Ngươi cũng không được sao? Hàng Lập có điểm nóng nảy, không thể kiềm chế lại đi xung quanh trong phòng Ây da, chân ngươi thế nào vậy? Trương Thiết đã phát hiện ra Hàng Lập đi lại có chút không thuận tiện Mọi thứ ổn cả, chỉ là đang đi thì vấp phải hòn đá Hàng Lập cũng không biết tại sao lại không muốn nói cho Trương Thiết biết về sự thật chuyện cái bình Có lẽ chỉ là tiềm thức chuyện có liên quan đến cái bình trở thành một chuyện bí mật nhỏ của mình Hàng Lập bây giờ trong lòng thất vọng, cũng không có tinh thần để nói chuyện với Trương Thiết. Hỏi tiến độ luyện công của Trương Thiết, sau đó liền rời đi khỏi phòng. Chuẩn bị quay trở lại chính tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề về cái bình. Trở về phòng nhỏ của mình, Hàng Lập đặt cái bình lên trên bàn. Tự mình ngồi một bên rồi dùng hai mắt nhìn chầm chầm vào nó, đồng thời đại não chuyển động rất nhanh, cố gắng nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giải quyết cái vấn đề này. Bang! Hàng Lập nắm chặt hai tay. Đem một quyền hung hăng đánh vào mặt bàn Dùng công cụ đem cái bình đập bể ra Đây là hàng lập sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại Mới lại đưa ra quyết định này Sử dụng phương pháp bạo lực để mở cái bình Nhưng đây không phải là biện pháp tốt nhất Cách làm này mặc dù đơn giản và rõ ràng Là trực tiếp tiện lợi sử dụng Nhưng vừa nghĩ đến Cái bình xinh đẹp kỳ lạ như thế Cũng sẽ không có phương pháp nào có thể bảo trì nguyên trạng Hoàn toàn không tổn hại Hàng lập cảm thấy trong lòng thương tiếc Thập phần không tình nguyện làm chuyện này. Nếu như còn có biện pháp khác, Hàng Lập dù nói cái gì đi nữa cũng sẽ không sử dụng phương pháp thu bạo như vậy. Nếu hắn kia sư huynh giúp đỡ, có lẽ có khả năng sẽ mở được cái bình. Nhưng tận đáy lòng Hàng Lập sớm đã bất tri bắt giác đem nó trở thành bảo vật của chính mình. Vạn phần không muốn để cho ngoại nhân biết. Hơn nữa, trên núi mỗi người đều có khả năng là chủ nhân của chiếc bình bị mất này. Nếu biết bình tự ở chỗ của mình, không phải là muốn thu hồi sao?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 Hàng Lập len lén chuồn tới phòng chứa tạp vật ở trong cốc Từ trong đống công cụ lấy ra một cái tiểu thuyết chùy tương đối nặng Mang nó trở về phòng mình Trở về phòng mình, hắn từ trong góc phòng tìm ra một nửa viên gạch Lại hay, bên trong phòng có một chỗ đất trống cũng tương đối bằng phẳng Đem viên gạch đặt ngay ngắn tại chỗ này Sau đó đem cái bình đặt ngay ngắn trên viên gạch Tay phải Hàng Lập giơ tiểu thuyết chì lên hơi cao Tại không trung dừng lại một chút Sau đó quyết đoán đập vào cái bình Bang Bởi vì sử dụng lực quá mạnh Sẽ phá hư vật chứa trong bình Cho nên lần đầu tiên đích thị chỉ đập nhẹ nhẹ vào mặt trên thôi Giờ xét một chút độ cứng rắn của nó Chứng kiến không có một vết xước nào xuất hiện Hàng lập trong lòng yên tâm Xem ra có thể dùng khí lực cực lớn một chút để đập bể bình Bang bang bang 5 phần công lực rồi 7 phần công lực rồi tới 10 phần công lực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 Xót huyền môn đệ tử nếu không thích ăn thức ăn bình thường, mà khác có thể bỏ tiền, thức ăn được cung cấp sẽ đặc biệt hơn. Dùng tiền không sợ hao tốn Mỗi lúc như thế, hàng lập thấy tâm lý không thể nào thoải mái được. Hơn nữa, các phú gia đệ tử này thường bài xích xem thường các đệ tử đến từ những địa phương nghèo đói. Thường xuyên dùng ngôn ngữ chế nhạo vũ nhục kẻ khác, thậm chí giữa hai bên còn có mấy lần xung đột nho nhỏ, khi đó giữa bọn hai đồng cũng vài lần đánh nhau. Hàng Lập cũng tham gia đánh nhau một lần, chi tiết là chính là hắn bị bọn phú gia đệ tử võ công khá hơn, đánh cho mặt mày méo mó tội nghiệp. Không thể xuất môn gặp người, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục lại bình thường. Về phần những người trên núi có chút thân phận cũng không để lại cho Hàng Lập ấn tượng tốt. Từ vương hộ pháp, bỏ túi tiền bạc khối lộ của Tam Thúc, đến vũ nham dựa hơi quyền thế của mã phó môn chủ mà trực tiếp tiến nhập thất tuyệt đường mặc dù không thấy bao nhiêu đại nhân vật trên núi.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 Hy vọng có thể bảo hữu hắn bình bình an an, vù bệnh vô tay. Hàng lập mở cái túi da ra một ít, đem cái bình cùng bùa bình an để cùng nhau rồi buộc chặt lại. Tiếp theo lại đem túi đeo trở lại trên cổ. Sau khi làm xong việc này, hắn hướng xung quanh nhìn một chút, không có ai, hắn mới ưỡng ngực lên, vỗ vỗ một chút lên chỗ nhô ra của cái túi trên ngực mình. Hiểu được chỗ này sẽ không làm người khác chú ý, lúc này hắn mới tự mình cảm giác được tâm lý tin tưởng hơn nhiều, sợ lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn cái bình sẽ bị người chủ tìm được thu hồi về, Hàn Lập bí mật đem thức gì trở về chỗ cũ, làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra. Tại thần thủ cốc chậm rãi nhàn nhã đi dạo trong chốc lát, cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới đem theo cái chân bị thương trở về bên trong phòng. Bởi vì biết Hàn Lập trên chân bị thương, Trương Thiếp tự mình đem thức ăn tới tận phòng của hắn, chuẩn bị cùng hắn dùng cơm. Hàn Lập nhìn căn phòng bệ bổng của hắn một hồi, đem cái ghế đến, một hồi lại đem thêm cái bàn.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 Chẳng những suốt ngày xoa thuốc rất khó ngửi Còn phải thỉnh thoảng lại bị mặt đại phu dùng gậy gỗ đánh Nói là muốn rèn luyện gân cốt của hắn Phương pháp luyện công thô bạo này Làm cho hắn vào thời gian này Mỗi ngày ban đêm đều không thể bình yên mà ngủ Bởi vì cả người từ trên xuống dưới sưng vù Mỗi khi đụng vào giường gỗ Đau đến nỗi hắn nha răng, nhếch miệng Đối với hắn mà nói Quả thật đúng là một cơn ác mộng Mà đối với hạng lập luyện vô danh khẩu quyết Trương Thiết lại trong lòng rất hâm mộ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 Nếu như đổi lại là hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ không luyện cái loại võ công tà ngược đãi mình như vậy. Cho dù có thể làm cho hắn một đêm trở thành cao thủ nhất lu, cũng có cái nhịn như vậy. Hai người nói chuyện, thời gian công chiều đã qua từ lâu, Trương Thiếu vội vã thu nhặt các thứ trên bàn, đứng dậy cáo từ, đi trước để hắn sớm đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vết thương ở chân. Hàn Lập đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó vội vàng trở lại trong phòng, nhanh chóng dọn dỗ sổ lại.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 Hàng lập đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh từ trên tay truyền tới. Hàng lập trùng mình một cái, miệng cưỡng mở đôi mắt đang díp lại, mơ mơ màng màng, nhìn lên trên tay mình xem có cái gì đang tác quay tác quái. Đột nhiên hắn lập tức ngồi dậy, miệng mở thật to, ngay cả nước miếng cũng từ khóe miệng mà chảy ra. Cũng không chú ý tới, hắn cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa, bị cảnh tượng trước mắt thu hút lấy. Một chùm ánh sáng trắng li ti Mắt thường có thể thấy được Thông qua cái giếng trời trong nhà mà chiếu vào Tất cả đều tụ tập vào cái bình Ở trong tay hắn Hình thành một chấm trắng nhỏ bằng hạt gạo Làm cho toàn bộ cái bình Bị từng tầng ánh trắng bao quanh lấy Ánh sáng trắng này phi thường như hoa Không chút chói mắt Mà cái loại cảm giác lạnh lẽo này Chính là từ ánh sáng trắng nhàn nhạt này truyền đến Hàng lọc nuốt một cụm nước miếng lạnh lẽo Mới từ sự kinh ngạc mà tỉnh lại bỏ cái bình trong tay ra, bản thân lăn qua một bên lẩn trốn, cảnh giác quan sát một hồi, phát hiện hình như không có gì nguy hiểm mới cẩn thận tiến lên lại. Ánh sáng trắng bao quanh cái bình có vẻ đẹp mê động lòng người, lại có vài phần thần bí. Hằng lập do dự một chút, dùng ngón tay khẽ khẽ đụng vào cái bình vài cái, thấy không có cái phản ứng gì, mới cẩn thận cầm cái bình lên, đem nó đặt lên trên bàn. Bản thân cũng ngồi ở bên cạnh hưng phấn quan sát kỳ cảnh mà mình trước giờ chưa bao giờ thấy. Hằng lập mắt cũng không chớp, tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào cái luồng ánh sáng bao quanh cái bình. Rút cuộc hắn cũng phát hiện trong đó có một vài chỗ huyền bí. Cái bình này đang xuyên thấu qua bề mặt, đang không ngừng hấp thụ ánh sáng trắng ở xung quanh. Không, không phải hấp thụ mà đang liều mạng tìm đường chui vào trong bình. Cả đám đang tranh nhau, cứ như là một vật thể sống vậy. Hằng lập có chút tò mò, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng lạnh lạnh ngoại trừ cái này cũng không có cái chỗ nào đặc biệt hàng lập ngẩn đầu nhìn lại từng đạo tia sáng trắng đang không ngừng từ trên giếng trời đi xuống không có chút nào muốn dừng lại hàng lập nhìn cửa xung quanh đều đóng kín lại nhìn lên giếng trời hắn linh cơ vừa động liền nhẹ nhẹ đẩy cửa ra đưa đầu ra ngoài xem xét xung quanh hoàn hảo hiện tại đêm đã khuya ngoại trừ tiếng côn trùng ra thì bên ngoài rất tĩnh lặng xung quanh không có một ai hàng lập rụt đầu trở về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 Từ bốn phương tám hướng xung quanh mà tụ tập lại. Tiếp theo, hàng hà xa số điểm sáng trắng dày đặc hiện lên. Trung quanh cái bình hình thành một cái bộ ảnh sáng thật lớn. Hàng lập dư cao một cánh tay, nắm tay nắm chặt lại. Hừng phấn kêu lên một tiếng. À! Ah! Lúc này tính cách tiểu hài đồng trong hắn bộc lộ rõ ràng. Xem ra giả thuyết của hắn là chính xác. Đóng chặt cửa sổ lại thì sẽ làm trở ngại cái bình hấp thụ bạch quan. Chỉ tại nơi đây. Thoáng đảng rộng rãi, không bị che phủ thì khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của cái bình mới trở lên rõ rệt. Vòng sáng quanh chiếc bình trở nên to và rực rỡ hơn. Tuy vậy, hắn không biết những tia sáng này từ đâu mà tới. Cái bình hấp thụ quan điểm thì có tác dụng gì? Nhưng cự ly để khai mở cái mê đề này xem chừng còn phải mất một thời gian dài. Hàng Lập biết rằng mình càng mong muốn giải khai cái bí mật chiếc bình bí ẩn này thì trong lòng hắn càng trở nên hưng phấn.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 Đánh cũng không mở được Hàng Lập thất vọng nhưng nhìn sắc trời Không còn sớm nữa Chỉ có thể bất tình nguyện mà thu lại chiếc bình Hắn còn phải quay lại thạch thất Đã tọa luyện công Trong mấy ngày kế tiếp Vào ban đêm trong tại một thời điểm cố định Cái bình điều phát sinh dị tượng Vô số quang mang li ti Giống như phi nga phát hỏa Bị cái bình hấp dẫn mà bay đến Sau đó biến thành một lượng lớn quang điểm Bị chiếc bình tham lam thôn phệ. Đến khi Hàng Lập tưởng rằng loại hiện tượng này mỗi ngày được phát sinh thì đến ngày thứ 8 chiếc bình đã xuất hiện biến hóa khi Hàng Lập đi tới chỗ cũ mang chiếc bình ra để nó hấp thụ quan điểm nhưng là hiện tượng này chỉ duy trì trong nửa khắc thì ngưng lại tiếp theo hoa văn màu xanh trên thân bình đột nhiên phát ra quang mang màu xanh biếc cũng tại mặt ngoài thân bình hiện ra một số văn tự hay phù hào gì đó màu vàng kim kỳ quái là cái văn tự phù hào này có kết cấu vô cùng mềm mại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 Đến khi Hàng Lập xác nhận sự kiện diễn ra trước mắt là thật Bí mật của cái bình cuối cùng đã được giải khai trước mắt mình Hắn cũng không nhận nhịn được kích động trong lòng nữa cúi đầu ghé mắt nhìn vào trong bình Bên trong bình một giọt chất lỏng màu xanh biếc to bằng hạt đậu Đang chậm rãi chuyển động Làm cho thành bình biến thành một mảng xanh biếc Đây là cái gì? Hàng Lập có chút thất vọng Chính mình mất ra rất nhiều sức lực vậy mà chỉ được một thứ vô dụng Hắn chán nản đẩy cái nắp bình lại Cho cái bình vào trong túi Chuyển thân quay về chỗ ở, cảm giác hưng phấn, kích động vừa mới xuất hiện bây giờ đã bay lên chín tầng mây mất rồi. Tuy rằng nắp bình đã được mở hẳn ra, nhưng kết quả đã không làm cho hắn hài lòng. Hàng lập chủ trương sau này nếu không có việc gì cần làm thì sẽ nghiên cứu lại bí mật lục dịch này sau. Nó không chừng nó sẽ cấp cho hắn một cái kinh hỷ nhỏ nhỏ. Bây giờ, việc hắn muốn làm nhất chính là đánh một giấc ngon lành. Mấy ngày nay hắn mỗi tối đề phòng không có ngủ yên lành. Cũng chính vì vậy mà hiệu suất luyện công của hắn bắt đầu chậm lại. Hơn nữa, tinh thần hắn cũng có chút quẩy quẩy, làm cho Mặt Đại Phu phải hỏi thăm. Từ lúc trở thành thân truyền đệ tử của Mặt Đại Phu, sau khi đột phá tầng thứ nhất của bộ khẩu quyết, hắn cảm thấy chính mình đã không còn động lực để tu luyện tiếp. Huống chi hiệu quả đem lại của việc tu luyện bộ khẩu quyết này không quá rõ ràng, làm cho hắn không hài lòng cho lắm, cho nên khó có thể khiến hắn dốc lòng mà tu luyện. Vì vậy, Mặt Đại Phu đã nghiêm khắc giáo huấn hắn một ch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 Sự việc của cái bình cứ như vậy dần dần bị Hằng Lập quăng vào góc nào đó trong não Thu đi đông lại xung qua hạ tới Thoáng cái đã bốn năm thời gian trôi qua Hằng Lập lúc này đã 14 tuổi rồi Hắn trưởng thành một thiếu niên trầm mặt Kiên nghị với làn da ngăm đen đặc trưng của những thiếu niên xuất thân từ thùng giả Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nhận xét Giờ đây hắn so với những thiếu niên nông gia trong nông vụ không có gì khác nhau cả Hình dáng không gây sự chú ý Không anh túng tiêu sái cũng không mang chút phong lưu gì Chỉ là ngày nào cũng vậy, khi ở thạch thất, khi ở phòng của hắn, chỉ thỉnh thoảng hắn mới tới chỗ của mặt đại phu tham tầm chút y tịch về y thuật, sau đó quay lại phòng của mình, lần lượt xem các loại thư tịch khác nhau. Cứ như vậy, toàn bộ sơn cốc như trở thành gian sơn của hắn. Đến lúc này, hắn cũng đã đạt tới tầng thứ 3 của bộ khẩu quyết vô danh. Mặt đại phu, đối với việc Hàng Lập đem toàn bộ thời gian để tu luyện thì cảm thấy rất là vừa lòng. Nhưng đối với tiến độ tu luyện, bộ khẩu quyết đó là cho rằng vẫn còn chậm.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 Mà ánh mắt bình thường của lão nhìn Hàng Lập Cũng thập phần kỳ lạ Giống như là đang nhìn một kiện hi thế trân bảo Ái hộ vạn phân Nhưng khi đạt đến tầng thứ 3 của bộ khẩu quyết Cảm quan của Hàng Lập trở nên vô cùng mẫn vệ Hẳn là trong lúc vô ý phát giác ra Phía sau ánh mắt quang hoài còn ẩn chứa một tia tham lam Làm cho Hàng Lập biết được chính ánh mắt này Đã làm cho hắn cảm thấy bất an Loại ánh mắt đó Làm cho Hàng Lập thiếu điều dựng ngược tóc gáy, Hắn cảm thấy loại ánh mắt này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 điều này làm hàng lập cảm thấy độn ngộ khó chịu trong mấy ngày tiếp theo. Sau ngẫm lại, ẩn ẩn phát hiện ra cái gì đó rất không đúng. Nhưng tuổi nhỏ nói ra không ai nghe và cũng không một ai chất vấn hắn. Sự kiện này sau lắng dần xuống. Sau này hàng lập lại suy đoán có lẽ là do trương thiết sợ những đau đớn khi tu luyện tầng thứ tư của tượng giáp công nên mới lén lén trốn đi. Tu luyện trong cốc mấy ngày thấy hiệu quả đến một điểm cũng không có thêm.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 Nhìn những cảnh đẹp khác nhau trong sơn cốc Nghe tiếng hót liếu ríu của các loài chim Trong nhất thời những phiền não Của hàng lập tức khắc tiêu tan Biến mất không để lại một tí dấu vết nào Đột nhiên một trận binh khí đánh nhau Đồng đảo thanh âm cổ vũ Mắng chửi trở uy từ một chỗ kính đáo Bí mật nằm trên vách núi loáng thoáng Truyền tới Một chỗ hẻo lánh như vậy mà lại sao có nhiều người tụ tập Lại còn có tiếng vang Lòng hiếu kỳ của hàng lập nổi lên Cũng không hề sợ hãi có người hỏi Liền lần theo tiếng đánh nhau đi tới vách núi phụ cận. Trường đấu thật to lớn, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên kinh hải. Tại phía dưới sân nhai bị cây cối che khuất hoàn toàn, ước chừng có hơn 100 người đang tụ tập tại nơi đó. Nơi này không phải là một nơi rộng lớn làm cho Hàn Lập cảm thấy nơi đây rất đông đúc, thậm chí tại phụ cận mấy cây đại thụ cũng có mấy người đang trèo trên cây đưa mắt vọng lại bên này quan sát. Ở giữa vòng người đông đảo có hai ba người đang giằng co, thân thái tràn ngập địch ý, bên trái nhiều người hơn. Tầm 11-12 người Bên phải ít hơn chỉ có khoảng 6-7 người Hàng Lập phát hiện những kẻ đứng đó Bất quản là đứng ngoài vòng vây hay đang bị vây Niên kỷ của bọn họ tương đối với tương đồng Đều chỉ tầm mười mấy tuổi mà thôi Trên mặt Hàng Lập khẽ lộ ra nét cười Thật là xảo hợp à Trong đám đông đó hắn dễ dàng nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc Vạn Kim Bảo, Trương Đại lỗ Mã Vân Tùng Lập Tùng Ý. Vương đại bàng so với trước kia còn béo hơn Không hổ là con nhà đầu bếp Ăn nghỉ đều khỏe à Còn người kia là lưu thiết đâu <cười> Trước kia cái trán vốn đen xì Vậy mà bây giờ cánh nhiên đã biến thành bạch kiểm Hàng lập tiến tới gần một thân cây Đối diện với những gương mặt quen thuộc kia Bắt đầu tiến hành điểm danh Ở giữa hai phe đang có hai gã tay không đang tỉ thí quyền cước Một người thân mình mập mạp Nhưng hạ bàn bình ổn Quyền đấm cước đá vô cùng có lực Đó chính là lão hữu Vương Đại Bàng của Hàng Lập Vương Đại Bàng tuy có béo phì Nhưng thân thủ lại không yếu Theo sau mỗi tiếng quát là một trận quyền đánh ra Kèm theo đó là âm thanh quyền phong Phải nói là trông rất uy phong lẫm liệt Người còn lại là một tên lùng Động tác mẫn tiệp như một con linh thú Hắn không có ngạnh tiếp nắm đấm của Vương Đại Bàng Chỉ tránh xa né ra Xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi Vương Đại Bàng tổn hao khí lực Lúc đó mới tiến hành phản kích Nhìn thấy hảo hữu ô phía trước động thủ tỉ thí võ công với người khác Hàng lập tâm lý tự nhiên phải đứng về phía bằng hữu Xem một lúc thấy vương đại bàng vẫn bảo trì thế tấn công mạnh liệt như lúc đầu Hàng lập tuy không có võ công gì cả Nhưng hắn cũng biết trong nhất thời vương đại bàng không thể bại vong Liền phóng tâm mà quan sát Hắn đi quanh xem xét Muốn tìm người nào đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây Nhìn thấy một cây lớn không xa Bên cạnh đó có khối đá lớn Còn có một thiếu niên đang đứng ngoài quan sát Đang hoa tay mối chân Miệng thì luôn mồm hô Đánh vào đầu nó, đá vào mọng nó Ây da, thiếu chút, thiếu chút Đúng, đúng, đúng, tóm cổ hắn đi Mảnh nữa nào Tên thiếu niên này một bên mặt căng thẳng Quan sát trận đấu Một mặt thì luôn miệng nói, nghe khẩu khí của hắn Hình như là người bên phe của Vương Đại Bàng Hàng lập hiểu được người này có chút điểm hiểu biết Chậm rãi từ trên cây Leo xuống dưới, đi tới bên cạnh hắn Vị siêu huynh này những người trong trường đấu này huynh đều nhận biết hết chứ bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy? Hằng lập làm ra bộ dạng trung hậu nói, còn phải hỏi sao? Ta là tiểu tối bàn mà lại không biết ai sao? bọn họ đánh nhau đương nhiên là vì, ủa mà ngươi là ai? Ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? mới nhập môn hả? không đúng, còn hơn nữa năm nữa tân địa tử mới nhập môn, mà ngươi rút cục lại, người này có chút mê hồ trả lời hắn, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua Hằng lập, lập tức tỉnh táo ngay trở lại. Tại hạ là Hàng Lập, là bạn tốt của vị vương đại bàng đang đánh nhau ở kia Hàng Lập nghiêm trang trả lời Là bạn tốt của vương đại bàng bằng hữu của hắn ta đều biết nhưng không hề biết ngươi là ai Người này vẫn rất cảnh giác a ta tại nhiều năm trước đã bế quan tu luyện Một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc Người không nhận ra ta cũng là điều bình thường Hàng Lập nửa giả nửa thật nói Thật sao, ngươi cũng là đệ tử nhập môn từ 4 năm trước Thật không thể tin được Sơn nội còn có một người mà ta vạn sự thông không nhận thức được Người này liếc nhìn quần áo của Hàng Lập thoạt nhìn đã có vẻ tin tưởng những lời Hàng Lập nói Người này cũng Cùng Hàng Lập sau khi nói chuyện qua vài câu Không nhìn được đã tự mình chủ động Nói cho Hàng Lập biết nguyên do Của tràng tỉ thí này vị sư đệ này, người không biết hả Chuyện này cũng vốn là từ hồng nhan thảm hòa thủy mà ra Lúc đầu là Tên tiểu toán bạn này thật không hổ Tự xưng là vạn sự thông Hắn đem đầy đủ toàn bộ sự việc kể lên cho Hàng Lập nghe Nguyên lai chuyện này phải bắt đầu Từ hai người mà nói Một người được gọi là Vương Giang, là đường đệ của Vương Đại Bàng. Người còn lại được gọi là Trương Trường Quý, là con của một lão bản của một tiền trang. Cả hai đều là đệ tử thất huyện môn. bất quá một người là ngoại môn đệ tử, còn kẻ kia là nội môn đệ tử. Hai người này vốn ở trong cụm trấn. Nguyên hai người vốn không có bất động gì, mà tất cả đều là do một cô gái gây nên. Cô gái này đến từ một trấn khác, từ nhỏ đã được hứa gả cho Vương Giạng nhưng cách đây một đoạn thời gian, cô gái một lần xuất ngoại trên đường về nhà bị trương công tử nhìn trúng, kết quả là trương công tử dùng sức nặng của đồng tiền chèn ép cô gái cùng cha mẹ nàng, cho nên sinh lễ của vương dạng đã bị đem trả lại. người con gái kia hiềm bằng ái phú đã cải hôn, làm cho gia đình vương dạng chịu đả kích rất lớn. mà vương dạng đã sớm mê luyến cô gái kia, sau khi biết tin tức đã không còn thiết sống nữa, cuối cùng do không có lối thoát đã nhảy sông tự tử. chuyện vốn chỉ đến đó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 trở Uy hình thành liên minh, hai phía bây giờ tràn ngập địch Ý, hỏa bạo cục diện. Từ trong khẩu khí của thiếu niên này, Hàng Lập nghe ra bây giờ phú gia đệ tử và trung hạ tầng đệ tử mâu thuẫn bắt đầu mở rộng. Thì thiếu một thời gian, lượng người kéo đến quan sát trợ Uy bỗng nhiều lên hẳn. Người cũng là người ủng hộ Vương Đại Bàng ha. Nếu bọn họ không tương thủ quy củ, chúng ta sẽ động loạt lên, đánh cho bọn thiếu gia này té ra quần. Phải làm cho bọn chúng không còn dám coi thường chúng ta nữa. Tên này từ đầu tới giờ Cái miệng luôn mồm nói Chưa ngừng lại một chút nào Hàng lập cười khổ một cái Mẫu mâu thuẫn của hai bên Cùng hắn thì có cái quan hệ gì cơ chứ Chuyện này cũng rất khó nói Ai không phải với ai Bản thân mình sau này nằm đã tọa luyện khí Những xúc động nhiệt huyết Lúc trước không biết tại sao đã biến mất không còn Còn nữa Bản thân mình cũng không có luyện qua quyền cước võ công Hiện tại ngay có một gã đồng môn phổ thông Cũng không đánh nổi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 Vương Đại Bàng vẻ mặt đắc ý nắm tay chặt lại Chạy quanh bốn hướng sau đó lúc lắc cái mông thoải mái quay trở về phía đồng bọn Lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngoan kính của hắn lúc tỉ thí Bên Trương trường quý liền đi ra hai gã Đem người ngất xỉu mang về phía bọn họ Tiếp theo song phương cứ tiếp ra mỗi bên một người Một người cầm đau còn người kia cầm kiếm Hai người này xem ra cũng là dạng người tính nóng Không cần nói một câu liền múa vũ khí trong tay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 được thu làm môn hạ thân truyền đệ tử những đệ tử này tiền đồ thì không thể so sánh được với đệ tử của môn chủ nhưng so với những đệ tử phổ thông thì được trọng dụng hơn rất nhiều tiểu toán bàn nghe hàng lập vừa mới xuất quan hơn nữa từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp mặt của người này tự nhiên nghĩ tới có thể là một đệ tử của một đại nhân nào đó trong nội môn do đó mà cung kính hỏi thăm hàng lập nghĩ muốn tiến tới làm thân Ta vài năm trước bị một vị cung phụng nhìn trúng được thu làm đệ tử Còn cụ thể danh húy vị cung phụng kia ta không thể nhắc tới danh húy của lão nhân gia Hàng Lập nói rất rõ ràng ý tứ của hắn Nhưng trên mặt giả bộ ngại ngùng chỉ là ảnh mắt có mang theo vài phần kiêu ngạo Thật sao? Hàng siêu huynh thật là may mắn à. Sau này địa vị của huynh trong nội môn nhất định sẽ rất là cao Tiền đồ viễn đại hy vọng nếu có cơ hội sư huynh có thể đề cử đề được không? Tiểu toán bàn nghe được hàng lập không muốn thổ lộ tên sư phụ cũng không để ý Dù sao thì bất cứ vị cung phụ nào cũng cường hơn sư phụ của hắn Cho nên giọng nói lập tức thay đổi Hàng sư huynh vừa nhìn tụ không phải là loại chịu tù túng trong ao Sớm sẽ có ngày thành đạt, tiền đồ vô lượng Hắn tiếp tục nịnh nọt Hừ, Người này thì bộ dạng cao đen, vẻ mặt thì bình thường Thế nào mà lại được cung phụ thu làm môn hạ đệ tử Bản thân mình lanh lợi thế nào Mà không có một vị đại nhân nào muốn <cười> Tiều Toán Bàn trong lòng thầm nghĩ Nhưng ánh mắt lại trở nên cung kính Đối với Hàn Lập Hàn Lập nghe khẩu khí của hắn bỗng nhiên đại biến Mình đang từ hàng sứ đệ Bỗng nhiên biến thành hàng sứ huynh Tâm lý bỗng thấy có chút buồn cười Bất quá trong lòng Hàn Lập Cũng không có chút ý tứ xem thường hắn Phải biết rằng su viêm phụ thể Vốn là bản năng của con người Ai mà chẳng muốn có thêm một chút điểm tốt Càng không muốn nói người này Từ tên gọi đã có thể biết được hắn là người tính toán, biết lấy phần hơn từ người khác. Bất quá hắn sẽ thất vọng thôi, mặc dù là nói thật nhưng đệ tử cung phụng chỉ là cái hoa danh mà thôi, trong môn nội thất huyền môn. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể chỉ ra một đệ tử bất kỳ có thể đánh ngã mình. Hắn đem mình ra xem như là một cây đại thụ để nương tựa, xem ra là đã tìm nhầm người mất rồi. Hàng lập một mặt âm thầm cười khổ, một mặt thản nhiên nghe tiểu toán bàn nịnh nọt, trong miệng thỉnh thoảng tung hứng một vài câu cùng hắn. Hàn Su huynh vỗ công cao cường, nếu như có thể xuất tràng mà nói, nhất định có thể đánh cho địch nhân Lạc Hoa Lưu Thỉ nhất định có thể tiểu toán bàn một mặt nói không giết lời, một mặt vẫn chú tâm quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lập. Di, yeah, thật kỳ quái, đệ tử của công phụng đường đáng ra thân thủ nội công phải không kém nhưng sao chính mình lại không nhìn ra nông cạn của người này huyệt thái dương của người này có một chút không hề nhô ra trong mắt không có tinh quan hiển lộ nhìn thế nào cũng không giống là một người võ công cao cường tiểu toán bàn càng quan sát càng cảm thấy buồn bực đã phần thắng bại rồi một câu nói của hàng lập loáng thoáng truyền tới liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn tiểu toán bàn lấy làm kinh hãi vội vàng chuyển ánh mắt trở lại trường đấu quả nhiên Người sử đau bỏ đau qua một bên, một cánh tay thì vết máu loang lổ tay còn lại thì đang ôm lấy vết thương, khuôn mặt thì xanh mét, xem ra hắn thua mà không tâm phục khẩu phục. Việc này cũng không lấy làm quái lạ, hai người này võ công không chênh lệch nhưng là vừa rồi vì trúng kế đối thủ nên mới sai một bước để đối phương kích bại. Tiểu toán bàn xem đến đây, sắc mặt hiện lên vẻ tiếc hận, trong miệng cứ luôn mồm kêu, đáng tiếc. Cuối cùng là làm sao, có gì mà đáng tiếc. Hàng lập không nhìn ra cái gì đang diễn ra, nhưng bên cạnh có người sẵn sàng giải thích, nếu không hỏi thì có vẻ có lỗi với chính mình quá. Trên tỷ thí này, nếu người bên phe Vương đại bàn thắng thì là thắng luôn ba trang, trận đấu cuối cũng tụ không cần đấu nữa, đáng tiếc là không có thắng À, à bất quá không sao, hiện tại đã đến trận đấu cuối cùng rồi, người phe Vương đại bàn lần này có người được mệnh danh là võ nghệ tối cao trong đám đệ tử, bỗng lôi đao pháp trong tay cương mãnh vô bị có thể tối thạch đoạn kim cáp cáp có thể được xem là sư huynh của đạo pháp xem ra ta cũng không uổng phí đến đây bất luận phe trương trường quý phái ai ra ứng chiến trận này chúng ta cũng nhất định chiến thắng tiểu toán bàn lúc đầu có chút uể oải nhưng sau bỗng hưng phấn hẳn lên Thoạt nhìn có thể thấy hắn đối với lệ sư huynh kia tràn đầy tin tưởng đến trạng đấu cuối cùng rồi sao hàng lập thuận miệng đáp lời trong lòng thì đang suy nghĩ vị lệ sư huynh kia là ai là người mình không biết ư lúc này từ bên phía phe vương đại bang đi ra một thiếu niên thần sắc lạnh khốc thiếu niên này cầm trên tay một thanh đao hàng quang xạ ra tứ từ phía từng bước từng bước tiến vào trung tâm của trận đấu sau đó một lời cũng không nói hai mắt nhắm nghiền lại lấy sức quấn lấy sức quấn lấy sức quấn lấy sức quấn nhìn thấy vị thiếu niên này xuất trang mọi người bên ngoài trường đấu vẻ mặt đều hân phấn không hẹn mà đồng thời cùng nhau gọi tên người thiếu niên này tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia âm sâu cao hơn âm trước Tiên hồ chấn động tứ phương và lúc này thì cũng không còn phân biệt là phú gia đệ tử hay cùng gia đệ tử. Lúc này cả hai bên đều cùng phát ra duy nhất một âm thanh cổ vũ cho thiếu niên này mà thôi. Vì lễ sư huynh này rất nổi danh phải không? Có lai lịch như thế nào? Hàng Lập có chút kinh ngạc. Ngươi, ngay cả lễ sư huynh cũng không biết hả? Ta không phải là đã bế quan qua nhiều năm rồi sao? À đúng đúng đúng, tại sao ta lại quên việc này nhỉ? Trí nhớ của ta thật không tốt lắm, biết được là trong môn phái vẫn còn có người không nhận ra lễ sưu huynh. Vậy mà ta đem sự việc hàng lập sưu huynh bế quan quên mất. Tiểu toán bàn chợt nhớ ra, vội vàng bồi tiếp. Giảng cho ta những chuyện tốt của vị lễ sưu huynh này được không? Hàng sưu huynh, đương nhiên là có thể rồi. Sự tích của lễ sưu huynh, chúng ta những thanh niên đệ tử đều biết rất rõ ràng. Tiểu toán bàn nhìn thấy bên trương trường quý đã phái ra đối thủ của lễ sưu huynh.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 Nghe Tiểu Toán Bàn kể lại toàn bộ sự tích của lệ su huynh Thật đúng là có vài phần truyền kỳ sắc thái Vì lệ su huynh này cũng thượng sơn từ 4 năm trước Đương nhiên hắn và Hàng Lập không cùng một nhóm khảo hạch Hắn lúc đó cũng không thể vượt qua nỗi khảo hạch Cũng trở thành một gã ký danh đệ tử Nhưng là tại nửa năm sau Trong kỳ thi trắc thí ký danh đệ tử Hắn chẳng những hoàn thành những hạng mục Được đề ra ở vị trí hạng nhất Mà lúc tối hậu hắn cũng cùng mấy vị su huynh đối kháng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 Trên giang hồ cũng có chút ít danh tiếng, lề hổ. Nghe nói sắp tới, hắn sẽ được đặt cách thu nhập vào thất tuyệt đường, học các môn võ công cao thâm hơn. Hàng lập nghe đến đó, trong lòng cũng không khỏi rung lên. Nếu những chuyện đó là thật, gã lễ sứ huynh này thật sự không đơn giản. Dưa vào thân phận một gã ký danh đệ tử mà lại có thể tạo ra thành tựu như vậy, chính mình cũng có chút khâm phục. Bên phía trương trường quý, trải qua một thời gian dài thương nghị, rút cuộn... Cũng có một gã đệ tử mặc dậy đi ra, tính này thoạt nhìn võ nghệ cũng không kém. Từ bên hông rút ra một thanh nguyễn kiếm, thanh nguyễn kiếm này khá mỏng, mềm mại, vô lực. Vừa nhìn có thể thấy được một người bình thường khó có thể sử dụng được nó. Lệ sư huynh cảm giác có người đến trước mặt, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy thần quang, hắn đột nhiên hét lớn lên một tiếng, như tiếng sấm nổ vang vọng giữa trời. Chấn đất toàn trường, làm lỗ tai mọi người cảm thấy lùng bùng. Người đối diện cũng bị chấn động Trung lên một cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi Tiếng thét vừa rời khỏi miệng Trường đao đã phát động Một đường đao quang chấp động Liên hoàn đao thức vận chuyển Tức khắc hóa thành hơn 10 phiến đao ảnh Đem đối thủ vây vào trong phòng đao ảnh Người này xem trường cũng cơ trí Mặc dù có chút bối rối Nhưng nhuyễn Kiếm phiêu hốt bất định Âm độc gian xảo Phòng thủ rất chắc chắn Đến giọt nước cũng không thể nào lọt qua Người kia là ai? Hàng Lập không nhịn được hỏi một câu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 cho dù không cho bọn họ xuất tràng tỷ đấu nhưng xem náo nhiệt thì cũng phải có chứ vậy mà nơi này đến một vị sư huynh cũng không có tất cả đều là chúng ta tân đệ tử mười mấy tuổi đến xem náo nhiệt chuyện này là thế nào hàng lập không khách khí liền đề xuất mấy cái nghi vấn tiểu toán bạn nghe xong nghi vấn của hàng lập thần sắc biến đổi liền dùng một ánh mắt cổ quái nhìn hàng lập làm cho hàng lập cảm thấy bối rối lẽ nào mình vừa hỏi đến cái vấn đề kĩ kỵ nào đó hàng sư huynh Ngươi thật đúng là hai tay không để ngoài cửa sổ nghe sự tình à. Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết à. Cho dù là bế quan sư phó ngươi cũng chắc hẳn là nhắc qua với ngươi mới đúng chứ Tiểu toán bàn khẩu khí hình như lại nổi lên nghi ngờ Hàng lập nghe xong cũng không nói hai lời Từ trên người nhanh lấy ra một cái lệnh bài dắt ở lưng Tay đưa cho tiểu toán bàn Hàng sư huynh đây là của ngươi sao Ta còn có thể không tin được sao chứ Ta vừa thấy ngươi thì cảm giác được ngươi là người tốt Khẳng định trước kia đã thấy qua <cười> hắn dụng khóe mắt nhanh chóng liếc qua cái lệnh bài, thấy là thật liền vội vàng bồi theo một tiếng cười. Bây giờ có thể nói cho ta biết chứ, Hàng Lập cũng chính là vẫn còn quan tâm đến vấn đề chính mình đã đưa ra. Đương nhiên, đương nhiên rồi. Không xong, sợ rằng mình sẽ đắc tội với người trước mắt. Tiểu Tóng Bàng trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại đem hết thảy sự thật hưng phấn nói ra. Nguyên lai là mấy năm trước thất huyền môn cùng giả lan bang xung đột càng thêm dữ dội. Trong phương vì mấy thành trấn giàu có phân chia không rõ ràng, đánh hơn 10 trận to nhỏ đều tổn thất không ít người. Bởi vì giả Lang Ban huấn luyện đám bạn chúng để làm mã tặc, nên khi chém giết toàn loại liều mạng không muốn sống, sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng, mà thất Huyền môn đệ tử mặc dù võ nghệ cao cường nhưng không có sự tàn nhẫn đó. Trong trận chiến sát là e dè, cứ như vậy sau này sông phương chết càng nhiều, liên tiếp thì mấy trận chiến đấu thì các vị đại nhân và cốt thất Huyền môn cũng đứng ngồi không yên phái đại bộ phận nội môn đệ tử đi tham gia một loạt trận đấu sinh tử liên tiếp giữa song Phương. Một phương diện là tuyệt không thể để mất địa bàn phương diện khác là tập cho đệ tử hiểu được sự tàn khốc của giang hồ đi luyện tập kinh nghiệm chiến đấu thực tế một phen kết quả là sau đó không lâu trong chém giết thất huyền môn lại chiếm thượng phong nhưng nội môn đệ tử cũng chết nhiều lắm không ít sư huynh lớn tuổi một chút sau khi rời khỏi đây cũng không có thể quay về nói tới đây tiểu tống bàn thở dài không thôi sau đó mấy vị môn chủ lại thay đổi sách lược trước để cho nội môn đệ tử chấp hành chấp hành một ít nhiệm vụ không trọng yếu cho hắn đi lịch lãm một phen sau khi có kinh nghiệm giang hồ sẽ tham gia đánh giết người với giả lang bang cứ như vậy quả nhiên thương vong giảm bớt rất nhiều vì vậy sách lược này hai năm nay đã được đưa vào môn quy chính thức yêu cầu các đệ tử sau khi xuất sư trước hết phải xuống núi lịch lãm một phen sau khi trở về mới có thể trao cho chức phận nội môn Cứ như vậy các sư huynh trên núi tuổi lớn một chút đều bị phái xuống núi Hoặc là đang cùng đánh nhau với bọn giả lang Bang Hoặc là đi lịch lãm trên giang hồ Trong núi ngoại trừ đệ tử bảo vệ Chỉ còn lại các đệ tử nhỏ tuổi còn chưa xuất sư nghe đến đó Hàng Lập mới hiểu ra Mới biết được trên núi so với trước kia thật là không giống nhau Đoàn Một tiếng nổ Một thanh nguyện kiếm bay trên không trung Triệu tử Linh tay trái cầm lấy vết thương của tay phải sắc mặt trắng bệt lùi lại mấy bước Thở hỗn hởn từng ngụm từng ngụm, hắn vừa rồi dưới sự tấn công mạnh mẽ bởi luyên hoàng đao của lệ sư huynh, tránh né không kịp, dùng nhuyễn kiếm đối chiêu lại, kết quả là một cổ áp lực trên đao truyền tới đánh bay binh khí trong tay. Lệ sư huynh quả nhiên lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong, triều tử linh miễn cười miễn cưỡng thi lễ. Bốn phía nhất thời phát ra trận tiếng hoang hô, nào là lệ sư huynh hảo công phu, nào là lệ sư huynh hảo đạo pháp. Nào la, hãy chỉ điểm cho tiểu đệ nhé. Âm thanh ở phía sau tạo thành một trang âm ỉ hướng về người mà họ sùng bái, vang vọng khắp nơi. Lệ Xu huynh đem thanh đao thu lại, trên mặt thoáng đỏ ửng, mới vừa định nói gì đó đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi, nhíu mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn ôm quyền ăn năng nói: "Tại hạ còn có việc gấp muốn làm, trướng xin cáo từ." Quay người lại, hắn nhẹ nhàng phiêu phiêu đi ra ngoài tràng. Lộ ra một tay khinh công tài giỏi Biến mất bên cạnh vách núi trong tuần lâm Ây da, lệ sư huynh chẳng những đau pháp hảo Khinh công cũng rất cao minh nha Chính thế Một tràng khen ngợi lại vang lên Hàng lập nhíu mày Vì lệ sư huynh này công phu quả không tệ Bất quá hình như có chút phô trương Đại khái có điểm tuổi trẻ khí thịnh Hắn lại nghĩ đến chính mình Không nhịn được nở nụ cười khổ Tự nghĩ mình tuổi hình như cũng không lớn hơn những người này Như thế nào mà lại có những cái suy nghĩ như một tiểu lão đầu xem ra việc mình tu luyện bộ khẩu quyết đã làm cho tâm ấy trở nên già đi mất rồi. Vị sư đệ này, ta đến bây giờ còn không biết tên ngươi là gì. Hàng lập nhìn thoáng qua tiểu toán bàn đứng ở một bên, đột nhiên hỏi tục danh của hắn. Ta gọi là kiếm đấu Bảo. Nhưng hàng sư huynh cứ gọi ta là tiểu toán bàn là được. Tiểu toán bàn nghe hàng lập hỏi tên hắn, lập tức hưng phấn nổi lên. Xem ra chính mình đúng là giành được hảo cảm trước đại nhân vật này. Sau này, ngã bệnh hay bị thương, tìm ta là được, ta chữa miễn phí cho ngươi Hàng Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn giữa sân lại nổi lên một đám tranh chấp Cũng không quay đầu lại, đi vào Tùng Lâm bên cạnh Kim Đông Bảo vẫn lưu tại chỗ, đang phát ngốc không hiểu Nhất thời không biết lời của Hàng Lập nói chính là có ý nghĩa gì Rời khỏi vách núi một khoảng xa, vẫn nghe loáng thoáng âm thanh âm ỉ trong hỗn loạn của bọn họ rời khỏi vách núi một khoảng xa vẫn nghe loáng thoáng âm thanh ầm ỹ trong hỗn loạn của bọn họ những người này cuối cùng sẽ xử lý tranh chấp giữa vương đại bàng và trương trường quý như thế nào hàng lập sẽ không quan tâm nữa vừa lúc hắn nghĩ đến kim đông bảo đứng tại chỗ bộ dáng sững sốt ngơ ngác tự trong lòng không nhịn được muốn cười to một trận lúc này hắn cảm giác được tâm tình của mình đã trở nên thư thái không có cái cảm giác buồn bực như lúc ở trong sơn cốc nữa hắn xuyên qua rừng tùng Hướng đi đến địa phương xa hơn, sau khi đi được một đoạn, bỗng trước mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ tinh tế. Hàng lập ngẩn đầu lên, nhìn bầu trời và cảm nhận mặt trời nóng bỏng. Lại cúi đầu, liếc mắt xem xét dòng nước trong vắt đang chậm rãi chảy. Cảm giác nếu được gột tẩy trong đó cũng là một chủ ý không tệ. Lúc thân thể hắn cúi xuống, chỉ vừa mới chạm hai tay vào trong dòng nước mát lạnh, thì một loạt âm thanh rên rỉ đau đớn từ thượng lưu dòng suối truyền tới. Hàng Lập rất kinh ngạc Ở địa phương vắng vẻ hẻo lánh này Cũng có người sao Hắn theo âm thanh rên rỉ hướng thượng lưu dòng suối tìm qua Đích xác có một người mặc phục sức của đệ tử Nằm sắp Không ngừng động thân thể trường về gần dòng suối Tứ chi run rẩy không thôi Hàng Lập liếc mắt một cái Nhìn ra được tên đệ tử này bị bệnh cấp tính Lại không có sự giúp đỡ Sợ rằng tính mệnh sẽ nguy hiểm Hắn vội bước tiến tới Từ trong người xuất ra một cái hộp gỗ Mở ra một cây ngân chăm sáng lấp lánh Hướng huyệt vị sau lưng của người này đâm tới Hắn rất nhanh điểm hết các huyệt vị sau lưng Đem thân thể người này đảo ngược lại Chuẩn bị điểm các huyệt đạo trước ngực Khi xoay người nọ lại Thì bộ mặt của hắn cũng hiện ra Hàng lập vội hết một ngụm lương khí Người có tính mạng đang bị đe dọa này Không phải vừa mới ở trên vách núi đại triển thần uy Chính là lệ sưu hình sao Hàng lập sững sốt một chút Cẩn thận quan sát khuôn mặt mới thấy qua không lâu trước đó Lệ Sư Huynh vừa rồi còn đã bại đối thủ, võ lực vô địch, bộ dáng tiêu sái Ban đầu khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh khóc, bây giờ ở khóe miệng bọt mép không ngừng chảy ra Rõ ràng vì lễ Sư Huynh này đã đau đớn đến mức thần trí mơ hồ Hàng Lập khôi phục tỉnh táo, ngập ngừng một chút Đột nhiên dụng ngân châm trong tay không ngừng châm lên người Lệ Sư Huynh hơn 10 châm Khi lần châm cuối cùng kết thúc là lúc Hàng Lập cũng lau mồ hôi chảy trên trán Thở phào một cái Đức thị phương pháp ngân chăm cấp cứu này đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ Lúc mà toàn thân lễ sư huynh cũng đều có tiểu chăm ánh nên ngân quan Thì lễ sư huynh cuối cùng cũng khôi phục thần trí Ngươi là Hắn cố sức muốn nói nhưng khí lực không đủ Nói không ra mấy chữ tiếp theo Ta là người thần thủ cốc Ngươi không cần nói gì nữa Trước tiên cần khôi phục thể lực tốt đi Ta chỉ có thể cứu tỉnh ngươi nhất thời Bệnh của ngươi rất kỳ quái phỏng chừng mặt đại phu có thể cứu ngươi Đáng tiếc bây giờ ông ấy không ở trên núi Hàng Lập bắt mặt Lệ Sư Huynh nhíu mày Thuốc ở Sắc mặt Lệ Sư Huynh trở nên lo lắng Môi động đậy vài cái Muốn giơ cánh tay nói cái gì đó Nhưng không thành công Ngươi trên người ngươi có thú trị bệnh Hàng Lập lập tức hiểu được ý tứ của hắn Suy đoán hỏi ngược lại Ừ Lệ Sư Huynh thấy Hàng Lập hiểu được ý tứ của mình Vẻ mặt mới giãn ra Cô hết sức gật đầu Hàng Lập cũng không khách khí, tìm tội trên người hắn, tìm ra rất nhiều tạp vật, trong đó có một cái bình ngọc nhỏ màu trắng. Cái bình quý như vậy, dấu niêm phong còn tốt, nhất định là một vật hắn muốn tìm. Hàng Lập cầm lấy cái bình, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Lệ Sư Huynh, quả nhiên sắc mặt Lệ Sư Huynh hiện ra vẻ vui mừng, gắng sức nháy mắt ra hiệu. Hàng Lập cầm lấy cái bình mở ra, ngoài dự đoán không có mùi thơm của thuốc bay ra, ngược lại là một cổ nồng đậm mùi hôi từ trong bình đập vào mũi Hàng lập vừa nghe được mùi này sắc mặt lập tức trở nên khó coi một chút Từ bên trong lấy ra một dược hoàng màu phấn hồng rất đẹp mắt Không ngờ nó lại tỏa ra mùi khó chịu như vậy Thật khiến cho người ta khó có thể tin được Đúng là dược hoàng này không? Hàng lập sắc mặt khôi phục bình tĩnh Lệ sư Huynh lúc này đã gấp đến độ nói không ra lời Chỉ có thể nháy mắt mấy cái để ra hiệu Trừ tỉ hoàng Từ hợp lan, hạt vĩ hoa, bách niên lam Thìm 23 loại vật phẩm hiếm thấy luyện thành Thú sau khi làm xong Bề ngoài có màu sắc phấn hồng Có mùi hôi kỳ dị Sau khi phục dùng Thì kích hoạt tiềm lực trong cơ thể rất lớn Làm năng lực của người phục dùng tăng lên Những điều ta nói có đúng chứ Hàng lập lạnh lùng nhìn lễ sư huynh Từng chữ từng chữ nói ra trước mặt Mang theo một loại khẩu khí không thể bác bỏ Lễ sư huynh vừa nghe Hàng lập nói ra Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt Không có chút máu Ánh mắt lộ ra từ bối rối Thuốc này sau khi uống, cách một đoạn thời gian phải uống tiếp Hơn nữa, người dùng phải chịu đựng sự đau đớn rút gân, khúc tủy Nếu không ăn, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì mất đi tính mạng Hơn nữa, cho dù uống thuốc đúng thời gian thì sau 10 năm đầu tiên vẫn không tránh được mà mất tính mạng Hàng Lập không có dừng, vẫn tiếp tục nói Đừng nói với ta là dược hoàng trong tay, ta đích xác không phải là từ trụ hoàng Hàng Lập đang khi nói chuyện, dừng lại một chút Lệ siêu huynh nghe đến đó trên mặt đã hiện ra một loại ánh mắt tuyệt vọng bị người vạch trần Nhưng trong ánh mắt vẫn còn toát ra một loại cảm giác vạn phần kinh ngạc khó có thể nghĩ đến Người có phải rất kinh ngạc ta như thế nào lại nhận ra được dược hoàng phi thường hiếm thấy này Hàng Lập nhìn ra nghi vấn trong lòng của hắn, lời nói biến đổi từ chính mình lên tiếng Kỳ thật rất là đơn giản, ta cũng đã dùng một loại thuốc giống như vậy Lời hàng lập kinh thiên, một câu nói làm lễ sư huynh hoàn toàn sợ ngấy người Nhưng sau đó lại lộ ra ánh mắt không tin Ta dùng cái thứ thuốc này phương pháp bất động so với ngươi Ta tổng cộng dùng một viên nhưng đem chia nhỏ nó thành 10 phần Mỗi lần ta đều sử dụng để nó trở thành dược dẫn Cho nên cũng không nguy hại gì cho thân thể Bởi vì dược hoàng này hình dạng cùng mùi nó tỏa ra quá tương phản Cho nên ta đối với vật này phi thường khắc sâu Ta trước kia vẫn tưởng rằng Trừ ta ra đã phục dụng loại dược hoàng này Trên đời không có ai thật sự dùng loại bí dược này Không nghĩ tới trong bổn môn lại có một người Nói xong những lời này, Hàng Lập ánh mắt làm như vừa bội phục Lại vừa thương cảm nhìn về phía Lệ Sư Huynh Lệ Sư Huynh không muốn cùng ánh mắt của Hàng Lập đối thị Hai mắt nhẹ nhàng khép lại Chỉ là ngực phập phòng, không chừng bây giờ tâm tình hắn rõ ràng đang rất hỗn loạn Người dùng loại dược hoàng này đã nhiều năm Nếu người không muốn dùng nó nữa, ta có thể cầu mặt đại phu phối cho ngươi một loại bí dược khác giúp ngươi Tuy không thể vãn hồi toàn bộ cuộc sống cho ngươi Nhưng ngươi có thể sống thêm 2-30 năm nữa Bất quá võ công của ngươi không thể duy trì Nếu ngươi tiếp tục dùng loại dược hoàng này Từ tình trạng phát tác của ngươi ngày hôm nay Nhìn ngươi nhiều lắm có thể sống thêm 5-6 năm nữa mà thôi Tuy nhiên trong mấy năm đó võ công ngươi tiến bộ càng lúc càng nhanh So với tốc độ tình tiến bây giờ của ngươi vẫn nhanh hơn nhiều lắm Nếu ngươi đã dám dùng loại dược hoàng này thì ngươi là người kiến nghị, quyết đoán, thân thể ngươi do ngươi tự quyết định. Được rồi, dược hoàng này ngươi quyết định đi, ngươi dùng hay là từ bỏ.